Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoãn giờ tập hợp điểm danh Hoặc giao hẳn nhiệm vụ đó Cho trung đội phó Để một mình thả bộ xuống ven sông Ngồi tán liễu Ngày mới gặp Sáu Nô Liễu chỉ thấy buồn cười Lâu dần cô lại thích tội nghiệp Và từ sự tội nghiệp ấy Cô dành cho Sáu nhiều thiện cảm Bà Cường thì gián tiếp khuyến khích con gái Bằng một câu nhận xét rất kỳ thị Người nam ạ Bao giờ cũng thật thà hơn người bác mình Ông Cường tuy không ghét xấu, nhưng phản đối ý kiến của vợ. Chả có người nào là người thành thật hơn người nào cả. Tùy từng người, tôi đã gặp thiếu gì thằng Nam Kỳ dốc tổ mẹ. Bà Cường vẫn biện hộ lý lẽ của bà. Ông nói làm sao chứ tôi thì tôi cứ cho là người Nam thật tình hơn người Bắc. Ít ra là họ không có khách sáo Ông Cường nói, ừ, bà nói là không khách sáo thì nghe được. Chứ bà bảo đàn ông Nam ai cũng thành thật hơn người Bắc thì tôi không chịu. Liễu cũng có khi tham gia những bình phẩm của mẹ cha về Sáu Nô. Nhưng cô thấy rõ, cha mẹ cô có vẻ thích Sáu Nô. Cho nên cô nghĩ, nếu cần thì có thể tạm yêu Sáu Nô thử một thời gian cũng được. Thôi thì giữa chốn nhân gian bình thường ở xã Long Hưng này, có một người yêu như Sáu Nô cũng là quý rồi. Bởi vậy, một buổi sáng chủ nhật, Sáu Nô mượn hông đa của thằng bạn vào tận nhà Liễu xin phép ông bà Cường... Để Sáu Nô đưa Liễu vô chợ quận ăn hổ tiếu Rồi từ chợ quận Sáu Nô đưa người đẹp trở lại quốc lộ 4 Phóng thẳng xuống Bắc Mỹ Thuận Mua trái cây về biếu ông bà Cường Ông bà Cường chiều con Nên cũng không ngăn cản Cuộc tình vừa mới chớm nở Thì trung đội Sáu Nô được lệnh giã từ quốc lộ trở vào rừng Địa điểm đóng quân cũng vẫn nằm trên bờ sông Long Hưng Nhưng cách lộ đến mười mấy cây số Nửa đường ăn thông vào hậu Mỹ Đồng Tháp 10 Từ cầu vào đồn không có đường bộ, và muốn đi ghe thì phải nhờ tiểu đoàn địa phương quân mở đường án ngữ hai bên. Bởi vậy, khoảng cách không gian tuy gần mà thực tế thì vẫn là nghìn trùng xa cách. Nửa năm trôi qua quá nhanh, đêm giá tử sáu nô đến ăn cơm nhà Liễu, rồi rủ nàng ra chân cầu tâm sự. Lần đầu tiên Liễu chiều ý sáu. Chàng nhìn dòng nước lờ đờ chảy trước mặt, run run xin được cầm tay, tỏ vài lời hứa hẹn. Hai người ngồi trước cửa hầm bao cát, nhìn dòng nước đục lờ gợn sóng lăn tăn trước mắt. Trên cầu chiều nay vắng lặng, vì đa số em nghĩa quân đều tranh thủ tạt về thăm gia đình để tự giã. Ngày mai di chuyển khỏi quốc lộ. Hôm qua, sáu nô cũng đã ghé nhà. Ba mẹ mua sẵn 1 kg khô cá sặc và làm một chảo mắm ruốc xào với thịt ba chỉ, đổ đầy hai lon Vigo để sáu nô mang vào đồn ăn dần. Đồn hậu Mỹ nằm sát bờ sông. Ba phía kia đều đã được khai quang Trở thành đồng trống để tránh sự ẩn nút của Việt cộng Toàn vùng không có dân cư Cho nên suốt thời gian nằm trong đó Sẽ chẳng có gì để mua bán Lúc cả nhà ngồi ăn cơm Bà mẹ hỏi Sao? À, má nghe nói mày quen con nhỏ bất kỳ ngoài chợ pháo mày? Sáu nô hãnh diện đáp Ủa? Sao bám biết hay vậy? Cô em gái út của sáu nô đã 20 tuổi Sắp lấy chồng Xì một tiếng rồi đáp thay cho mẹ Ai mà không biết Em đâu có ra chợ đâu Mà em còn biết nữa mà Nghe nói chị đẹp lắm Phong Anh Sáu Bà mẹ giải thích uhm, Thằng thật nó nói với má Bữa nó tới đây nó kiếm mày đó Nhưng mà mày không có gì à? Nó nói con nhỏ đó nhà giàu Ở đâu Sài Gòn xuống á bà má nó mua căn nhà gạch của ông chủ nhà máy xây lúa Quỳnh Lợi á Đúng không Mày nhắm mày vô nổ nhà đó không mày này người bắt khó thấy mồ à Sáu nô hiu hiu tự đắc đáp Má nói đúng lắm Ba má cổ kén dữ lắm Nhưng má coi Thế xã Long Hương này đâu có ai hơn con đâu Toàn là ba cái thứ gì đâu không à Bởi vậy Con mới thương con Bà mẹ tin lời con nên hỏi thêm Vậy chứ Con cần má nói chuyện với người ta không Ta nói để đó thôi Mai mẹ vô hậu Mỹ rồi. Nửa năm nữa mới ra lại hoài này. Sáu Nô xua tay. Ừ, khỏi má ơi, chưa có gì đâu. mà để từ từ đi. Câu nói của bà mẹ làm Sáu Nô cũng thoáng lo. Xa mặt cách lòng, nửa năm không gặp nhau. Sáu Nô nằm lì trong rừng, biết đâu ngoài này Liễu chẳng gặp người khác. Bởi vậy hôm nay có dịp ngồi bên Liễu trước giờ chia tay. Sáu Nô run run nói. Uhm, anh đi rồi... Em có nhớ không vậy? Liễu mỉm cười gật đầu. Sáu Nô là người đàn ông nam kỳ đầu tiên nàng quen biết trong đời. Cho nên cách nói chuyện lời tỏ tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net